báo tiền tức công giáo giờ xin khúc ca ta Thien ý xin kính chào quý thính giả đến với diễn đàn Cúp ca cảm tạ. Phần điểm báo tin tức giáo hôm nay, Thien ý xin được bắt đầu với phần tin từ Vatican. Luật sư Picardi nói về sự hữu hiệu của công lý. Trước các kết quả về công lý Vatican, luật sư Picardi, người cổ võ cho công lý bày tỏ sự hài lòng của ông. Thứ bảy ngày 14 tháng 1 vừa qua, năm pháp lý đã được khai mạc tại Vatican, Đức Hồng y Quốc vụ Can Tassicio đã chủ tế thánh lễ tại nhà nguyện của tòa nhà chính phủ của quốc gia thánh, thánh đô Vatican, trước nhiều nhân vật trong đó có ông Paolo Severino là người canh giữ các ấn truyền ý. Radio Vatican cho biết trong bài giảng, ngài đã nhắc đến vai trò của giáo hội tuyên cáo và bảo vệ tại mọi nơi và mọi lúc các quyền lợi và bổn phận, những gì được đòi hỏi và cũng phải chứng tỏ là gương mẫu nhất là trong lĩnh vực công lý Đức Hồng Y đã nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo hội phải là dấu chỉ công cụ của công lý của Thiên Chúa cũng như là thể hiện tình yêu thương sót của người Các công trình được xem xét bởi luật sư Nicola Picardi và ông đã cho hay ông hài lòng về cấu trúc công lý của Vatican là thăng bằng và hữu hiệu mềm mỏng và hòa điệu và có hiệu quả tốt Trong năm 2011, công lý Vatican đã hành xử các trường hợp pháp lý trong thời gian qua khoảng từ 36 đến 19 ngày. Đây là những thời hạn trì hoãn ngắn so với các thời hạn của nước Ý. Các trường hợp chưa được xét xử là 29 vụ, mức độ ghi nhận của năm ngoái là 281 vụ, trường hợp đang xét duyệt 4 trường hợp cần mang ra xét xử. Tổng số có 640 vụ hình sự với 226 vụ có án phạt. Với con số vỏn vẹn là 492 công dân vatica không kể các nhân viên ngoại giao đoàn và các đại biểu của giáo hoàng theo định nghĩa không phải là người cư ngụ tại vatica trong khi vẫn mang tước hiệu là dân vatica các con số này không giải thích được con số 18 triệu khách hành hương và du khách viếng tham vương khung thánh đường tại Ferro và viện bảo tàng vatica họ chịu trách nhiệm về 99% các trường hợp pháp lý ông luật sư lưu ý về các thách đố Đối phó, việc áp dụng tiêu chuẩn và việc tuyển dụng nhân viên bắt buộc phải đòi hỏi sự giúp đỡ của văn phòng lao động của Tòa Thánh về việc duyệt lại đạo đức của Vatican và vấn đề kinh tế và tài chánh. Thách đố khác là việc thi hành các tiêu chuẩn của Đức Thánh Trà Benedicto XVI chống việc hoán chuyển tiền tệ đã được ban hành từ 1 tháng 4 năm 2011 với việc thiết lập một giới chức thông tin tài chánh để kiểm soát việc xác nhập tiền, ấn định các hình phạt dưới vài khía cạnh nặng nề hơn với các tiêu chuẩn của nước Ý. <cười> Dòng chúa cứu thế cửa lò thăm viếng và phát quà cho thiếu nhi làng Nam, Trong hơn một năm vừa qua, giáo xứ làng Nam đã được nhiều lần đón nhận tấm lòng nhân ái của các linh mục, tu sĩ, dòng chú cứu thế tại Việt Nam đến thăm viếng và làm mục vụ. Ngược thời gian về một năm trước, và mùa vọng năm 2010, giáo xứ làng Nam như được tái khai mạch đời sống tâm linh của mình khi cha Luca Lê Viết Vương về làm tuần tiền phúc. Với tâm tình thân thiết và sự dịu hiền của cha Luca, các tín hữu đã có 3 ngày được hồi tâm và lãnh nhận bi tức hòa giải. Sau đó, 3 tháng là tuần đại phúc với 6 linh mục đến từ 3 cộng đoàn dòng chúa cứu thế tại Huế, Nhà Trang và Cửa Lò. Đã thực sự làm cho giáo xứ làng Nam như có cuộc hồi sinh tâm linh. Ngoài việc mỗi ngày có 4 giờ trong hai buổi giảng thuyết, các ngài còn có đích thân đến thăm hỏi các gia đình trong xứ, đặc biệt là các gia đình cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt, khiến một giáo xứ có nhiều người bỏ rút lễ lâu năm mà linh mục quản xứ mới về chưa có đủ thời gian để gặp gỡ và tâm sự, đã sốt đi xưng tội rút lễ, hàng gán gia đình sống hòa thuận sớm lành. Liền sau thời gian tuần đại phúc đó, thỉnh thoảng giáo xứ cũng được đón các cha đã về làm tuần đại phúc ghé thăm, đồng viên và dâng lễ cầu nguyện Có lẽ các ngài thấy một số gia đình như cây mới được trồng canh phải được chăm sóc qua việc thăm hỏi của mình giáo xứ không chỉ được đón nhận tình thương qua sự hướng dẫn tâm linh mà mấy tháng gần đây còn được nhiều lần đón nhận những món quà vật chất đầy ý nghĩa trước hết trong tuần 3 mù vọng vừa rồi cha Đa Nguyễn Văn Dũng đặt trách đề tử việnồng Chú cứu Thế tại Huế cùng 20 thầy đã ra giao lưu với giáo xứ và tặng quà, giáng sinh cho các em thiếu nhi, niềm vui giao lưu văn nghệ và thể thao cùng qua giáng sinh như chưa vời thì ngày 18 tháng 12 năm 2012, nhằm ngày 24 Giáp Xuân năm Thần, trưởng cộng đoàn Chứ Cứu Thế cửa lò, Mikael Phan Tuần Hồng và cha Youcel Lê Khánh Huyền đã đến thăm và tặng 100 phần quà, mỗi phần quà trị giá 150.000đ cho bà con nghèo cả lương lẫn gạo. Giám mục Hải Phòng hiệp thông với gia đình ông Đoàn Văn Vươn. Đức giám mục Vũ Văn Thiên, giám mục Hải Phòng vừa gửi thư cho Linh Mục Chánh Sứ, suý nẻo và giáo dân về việc gia đình ông Phê-rô Đoàn Văn Vươn vừa qua. Trong những ngày qua, dư luận Việt Nam xôn xao về sự việc cưỡng chế chiếm đoạt đất đai của chính quyền huyện Tiên Lãng với cư dân vùng biển này. Trong đó, ông phê Đoàn Văn Vươn vừa bị bắt giam, được đánh giá là người tốt việc đạo lãnh việc đời Ngay sau khi sự việc nổ súng xảy ra ngày 5 tháng Giêng năm 2012, Đức Giá Mục Hải Phòng đã cử cha tổng đại diện đến tận nơi tìm hiểu sự việc Ngày 14 tháng Giêng năm 2012, Đức cha Dưu Vũ Văn Thiên Giá Mục Hải Phòng đã viết thư gửi cha chánh xứ suy nẻo Hội đồng Mục vụ và giáo dân xứ này để nói rõ ý kiến của ngài về ông Phê Đoàn Văn Vương Nguyên văn, thiên ý sinh đọc, tòa giám mục Hải Phòng, kính gửi cha Doan Bautista, Ngô Ngọc Chuẩn, Ban chánh trương, ban hành giáo và anh chị em giáo sứ suý nẻo. Như cha và anh chị em đã biết, ngày 5 tháng giêng năm 2012, một sự việc đau lòng liên quan đến đất đai đã xảy ra đối với gia đình ông Pheo Đoàn Văn Vương, một tín hữu của giáo xứ suý nẻo chúng ta. Qua báo chí và các phương tiện thông tin, chúng tôi được biết ông Fero Đoàn Văn Vương là người có nhân thân tốt và nhiệt thành cộng tác với các sinh hoạt của giáo xứ. Trước sự việc xảy ra, tôi rất băn khoăn và lo lắng cho hoàn cảnh của ông và gia đình. Tôi đã liên lạc với cha xứ để hỏi thăm và biết rõ hơn về sự việc. Sau đó, tôi đã cử cha tổng đại diện đi cùng với cha xứ đến thăm và tặng quà cho bà cụ thân sinh Ông Pharaoh Đoàn Văn Vươn, cũng như nhiều người thiện chí tôi mong chính quyền các cấp liên hệ giải quyết, thấu tình đạt lý để bảo vệ quyền lợi chính đáng và dân dự của ông. Qua thư này, tôi muốn thông qua cha và cộng đoàn giáo xứ bày tỏ sự quan tâm và hiệp thông cầu nguyện cho gia đình ông Pharaoh Đoàn Văn Vươn. Hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình ông trong dịp xuân mới nhằm thiện. Kính chúc cha và cộng đoàn giáo xứ mạnh khỏe, an khang và thánh đức trong hồng ân Thiên Chúa. Hải Phòng, ngày 14 tháng Giêng năm 2012. Ký bút: Dư xe Vũ Văn Thiên giám mục Hải Phòng. với các tù nhân lương tâm và kháng thư phản đối nhà nước vô pháp trị tâm thư của nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền nhân ngày đối thoại nhân quyền giữa Việt Nam và Liên Âu ngày 12 tháng giêng năm 2012 nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền đã phát hành tâm thư hiệp thông với các tù nhân lương tâm và kháng thư phản đối nhà nước vô pháp trị kính gửi quý đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước quý thân hữu quốc tế tại các quốc gia tự do. Nước Việt Nam là trải qua một năm với tình hình ngày càng nghiêm trọng và khủng hoảng ngày càng sâu sắc. Bên ngoài thì ngoại bang phương Bắc tiếp tục xâm lấn đất nước về nhiều mặt Chính trị, kinh tế, văn hóa, lãnh thổ, thế giới năm châu tiếp tục truy vấn Việt Nam về dân chủ, nhân quyền và đưa ra những nhận xét rất tiêu cực về văn hóa, kinh tế, chính trị. Bên trong thì nhà cầm quyền Cộng sản tiếp tục điều hành đất nước một cách yếu kém, khiến đồng tiền mất giá, vật giá tăng cao, môi sinh hủy hoại, giáo dục xuống cấp, văn hóa, suy đồi đạo đức, thoái biến, cuộc sống người dân về mặt tinh thần lẫn vật chất ngày càng điêu linh, khốn khổ. Tiếp xúc quản lý xã hội một cách vô pháp trị hay kiểu luật rừng, đàn áp các công dân, mất nhân quyền, đòi công lý, Yêu tổ quốc chống ngoại xăm, chuộng tự do, mông dân chủ, biến các quyền lực trong bộ máy nhà nước và trong cơ cấu xã hội nên công cụ cho đảng, quốc hội ngoan ngoãn, công an đàn áp, tòa án bao che, báo chí tuyên truyền, tôn giáo lụy phục khiến cho đất nước ngày càng đầy rẫy những bất công, xã hội ngày càng hỗn loạn, nhân dân ngày càng oán thán, các nạn nhân của độc tài áp bức tham nhũng, ngày càng gia tăng trước tình thế ấy noi gương Đức Giêsu vị tôn sư đã sống và chết vì công lý tuân hành giáo huấn xã hội của Giá hội công giáo làm theo đòi hỏi của lương tâm công dân và bổn phận lãnh đạo tinh thần nhóm Li M Nguyễn Kim Điền chúng tôi tuyên bố thứ nhất bày tỏ lòng hiệp thông sâu sắc với quý tín đồ Hòa Hảo đang bị cầm tù mới nhất là các ông Nguyễn Văn Lýa và Trần Hoài Ân Với quý vị lãnh đạo tin lành đang bị tống ngục, các mục sư Dương Kim Khải, Nguyễn Công Chính, Nguyễn Trung Tôn Hay đang bị sách nhiễu, các mục sư Nguyễn Hồng Quang, Phạm Ngọc Thạch Với quý chức sắc giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là các hòa thượng thích quảng độ, thích không tánh Đang bị quản chế hay cấm cản Với giáo hội cao đài đã bị sang bằng thánh thất Mỹ An và nghĩa trang Thái Bình Với quý dòng chúa cứu thế và giáo xứ Thái Hà đang bị tước đoạt đất đai, nhà cửa và bị hành hung, vu khống, lăng nhục với các giáo dân cồn dầu, tiếp tục bị xua đuổi khỏi giáo xứ hay bị săn đuổi tại Thái Lan, với linh mục Nguyễn Văn Lý đang bị cầm tù lần thứ tư và năm thứ 17 vân vân. Tất cả đều là nạn nhân của chính sách đàn áp tự do tôn giáo, tiêu diệt các giáo hội một cách khốc liệt và thâm độc của cộng sản qua pháp lệnh tôn giáo và tín ngưỡng. Thứ hai, bày tỏ lòng hiệp thông sâu sắc với 17 thanh niên công giáo và tin lành đang bị giam cầm là Chu Mạnh Sơn, Đặng Xuân Diệu, Đậu Văn Dương, Hoàng Phong, Hồ Đức Hòa, Hồ Văn Oanh, Lê Văn Sơn, Nguyễn Đình Cương, Nguyễn Văn Duyệt, Nguyễn Văn Oai, Nguyễn Xuân Anh, Nông Hùng Anh, Thái Văn Dung, Trần Hữu Đức, Trần Minh Nhật Trần Vũ Anh Bình, chị Tạ Phong Tần. Đa phần họ đã bị bắt một cách ám muội trái pháp luật và tính đến hôm nay, chín người đã bị cáo buộc cùng tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân và ba người bị cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước. Chúng tôi cũng xin hiệp thông sâu sắc với tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ với hai nhà dân báo Nguyễn Văn Hải và Phạm Thanh Hải. Với chiến sĩ, dân oan Hồ Thị Bích Khương Vốn đang bị những án tù dài Hay bị giam giữ không có án lệnh Tất cả họ đều là nạn nhân của nền chính trị Độc tài, đàn áp, các quyền tự do ngôn luận Tự do lập hội qua hai điều luật quái đảng Không hề có trong pháp chế của nhân loại văn minh Điều 79 và 88 bộ luật hình sự Thứ ba bày tỏ lòng hiệp thông sâu sắc Với chị Bùi Thị Minh Hằng đang bị giam cầm 2 năm không xét xử tại cái gọi là Cơ sở Giáo dục Thanh Hà, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc với các nhà dân báo Bùi Thanh Hiến, Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Xuân Diện, đang bị đe dọa, vô hiệu hóa triệt để vì đề cập đến việc biểu tình với vô số trí thức sinh viên học sinh, dân thường chỉ vì tham gia 12 cuộc xuống đường chống ngoại bang xâm lược hay ủng hộ dự luật biểu tình, Năm rồi mà đã bị cấm cản, hành hung, vu khống, lăng nhục, đuổi việc. Với ông Andre Menras, Hồ Cương Quyết bị cấm cản chiếu phim ông thực hiện về các ngư dân lâm nạn tại đảo Lý Sơn. Tất cả họ đều là nạn nhân của đường lối hèn với giặc ác với dân, quỷ lụy, lanh bang, trấn áp đồng bào, triệt tiêu lòng yêu nước của đảng và nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thứ tư bày tỏ lòng hiệp thông sâu sắc với nhà báo Hoàng Khương tại Sài Gòn vừa mới bị bắt chỉ vì đã bao năm vạch trần tố cáo tệ nạn tham nhũng sách nhiễu đòi hối lộ của công an cảnh sát với anh Đoàn Văn Vương là thanh nhân tại Tiên Lãng Hải Phòng vừa bị truy tố về tội chống lại người thi hành công vụ chỉ vì do bị dồn vào bước đường cùng đã mạnh mẽ phản kháng sự áp bức cuộc sống cướp đoạt công sức và tráo trở lừa gạt của nhà cầm quyền, lãnh tòa án địa phương. Tất cả họ đều là nạn nhân của sự cấu kết bao che của những băng nhóm lợi ích, những tập thể lộng quyền đang tung hoành nhờ cơ chế đảng trị và công an trị, hay như gia đình anh đoàn Văn Vương và nhiều gia đình khác. Là nạn nhân của chính sách đất đai hết sức bất công và phi lý, vốn đã tạo... Vốn đã tồn tại từ bao năm Và đã đẩy hàng triệu nông dân lẫn thị dân vào cảnh dở sống dỡ chết Vì bị đảng viên cán bộ địa phương Tước đoạt đất đai và nhà cửa Dĩ nhiên còn muôn ngàn nạn nhân khác nữa Của chế độ độc độc tài độc đảng Của nhà nước vô pháp trị này Vốn đang làm cho đất nước Ngày càng bế tắc trong vô số vấn đề Ngày càng chìm sâu trong vô số khủng hoảng Ngày càng đối diện Với vô số nguy cơ Tụt hậu, hỗn loạn, đói nghèo Và nhất là mất nước Chúng tôi tha thiết kêu gọi đảng và nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam Hãy lấy chính trực để điều hành đất nước Lấy tâm thành để đoàn kết dân tộc Biết khôn ngoan để khôi phục dân quyền và nhân quyền Biết suy xét để hoàn trả tự do cho các tù nhân lương tâm Biết tỉnh táo để nhận ra sự phẫn nộ Ngày càng dâng cao của quần chúng Trước sự bất tài, bất lực và bất nhân của quý vị Cuối cùng, chúng tôi nguyện xin Thiên Chúa ban ơn soi sáng và hối cải cho những ai đang chà đạp nhân quyền, cũng như ơn kiên trì, can đảm và đoàn kết cho những ai đang tranh đấu, hôi phục nhân quyền trên đất nước chúng ta. Làm tại Việt Nam ngày 12 tháng Giêng năm 2012, ngày Đối thoại Nhân Quyền Việt Nam-Liên Âu. Đại diện nhóm Linh Mục Nguyễn Kim Điền, Linh Mục Stefano Chanh Tín, dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, linh mục Ferro Nguyễn Hữu Giãi, tổng giáo phận Huế, linh mục Ferro Phan Văn Lợi, giáo phận Bắc Ninh, với sự hiệp thông của linh mục Taddeo Nguyễn Văn Lý đang bị cầm tù tại Nam Hà. Nếu ngày nào, ngày quên con một giây, lạy Chúa cho con dư Chút linh hồn trong tay Chúa Nhớ Chúa bao la trùng khơi, Người muốn ban ánh đêm tình yêu gọi về đời. Ôi tình yêu Chúa bao la trùng khơi, Người muốn ban ánh đêm tình yêu gọi ở phần điện báo tin tức công giáo phần này thiên ý xin được kết thúc tại đây xin chân thành cảm ơn quý vị đã dần dần theo dõi chương trình cũng sẽ đèn tái ngộ vào chương trình điện báo kế tiếp vẫn được phát trên diễn đànú Caậ Tạ vào lúc 8: giờ tối giờ Kali 10 giờ tối giờ Texas